chương 1083 địa tâm châu Từ bên trong tế đàn cổ xưa, từng đạo tia sáng từ phía trên trời chiếu xuống, tựa như một loại thực chất quặc ném bên trong tế đàn, liền mang đến từng đợt cạo rất ấm áp. Ti Viêm ngồi xếp bằng trong những tia sáng ấy, đôi mắt lướt qua Tiểu Y Tiên đang ở trước mặt. Giữa phút này bên ngoài thân thể của nàng không còn độc khí tràn ra dù là một chút. Nguyên bởi do nan độc thể Lên da thịt có chút tái nhợt Nhưng giờ phút này tự nhiên trở lên hồng Nhuận hẳn lên Sức khỏe dần khôi phục Cơ thể của làng đã bị độc khí tàn phá Bao năm qua thì dần dần hóa ra sinh cơ Ánh mắt tiêu viêm quét qua một lượt Sau đó dừng tại bên vùng bụng Của tiêu y tiên Mặc dù cách một lớp da thịt mỏng Nhưng tiêu viêm vẫn cảm giác rõ ràng Nơi đó hiện một cái cỗ năng lượng Vô cùng mênh mông khủng bố Hơn nữa cái cỗ năng lượng này lấy một cái loại tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, liên tục không ngừng hướng bộ vị trung tâm có rút lại. Mà dưới cái tình huống rút này, thân thể trần trụi mềm mại ôn nhu như ngọc của tiểu Y Tiên dần được bao bọc bởi những tia ánh sáng rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như tiên nữ, một cái loại cảm giác vô cùng thánh khiết. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi chút dao động, liền biến mất không thấy. Không thể không nói sự thánh khiết này làm cho hắn không khó có thể chống Cự sự hấp dẫn khó cứ lại đó tự nhiên trước mặt xuất hiện một lữ thần trong mộng tưởng của mọi người biểu hiện ra sức quyyến rũ đầy thì khó có thể tránh gọi sự dụ hoặc sau khi hít một hơi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhưng từ viêm vẫn như trước không thể tập trung tinh thần liền cười khổ một tiếng từ trong lạp giới lấy ra một bộ quần áo sau đó nhẹ nhàng phủ lên toàn thần tiểu ý tiên Hắn cũng là nàm nhân bình thường Đối với cái loại hấp dẫn này liền ít nhìn là tốt hơn Nếu không lại là để cho người Tâm sinh ý dị dạng Làm xong xuôi Lúc này tiêu viêm mới là thở vào nhẹ nhõm Ánh mắt quét qua xung quanh Những cái thìa ánh sáng phản xạ trở về Mấy cái thạch bích bóng sáng Xung quanh làm cho hắn có chút híp lại Ngồi ở trên tế đàn nhìn lại Bản thân mình tựa như là đang hòa nhập Trong thế giới xương quang Mà dường như tế đa này chính là một cái mặt trời khác Mà bọn họ chính là bên trong mặt trời này Hiện giờ trong cơ thể tiểu y tiên xem như đã ổn định Chỉ cần nàng đem ách nàng độc thể kia áp súc thành công Đẩy vào trong ma hạch Coi như đã ngừng tụ thành công độc đan Mà quá trình này tiêu viêm không có khả năng giúp đỡ Chỉ có thể dựa vào năng lực chính bản thân nàng mà thôi Tuy nói không có chuyện gì Nhưng hiện nhiên tiêu viêm cũng không có khả năng rời khỏi đây Hắn phải ở chỗ này chờ cho tiểu uy tiên hoàn toàn ngưng tụ thành độc đan mới có thể yên tâm. Dù sao với phương pháp ngưng tụ độc đan này, hắn chẳng có kinh nghiệm gì cả. Ngồi xếp bằng một cách nhàm chán, thbiem duỗi song chưởng ra vươn vai một cách lười biếng, di động ánh mắt về phía sâu thẳm bên trung tâm tế đàn. Ánh mắt chớp động, thbiem sau một chút, chậm chờ liên động thân tới bên cạnh, ánh mắt ném về bên trong, chỉ thấy hắc ám vô tận. Địa tâm này rốt cuộc thông tới nơi đâu? Ngoại trưởng người chế tạo nó ra không ai biết được Lăng lượng họa thuộc tính nơi này Đích xác là cực kỳ hùng hậu Tiêu viêm vân về cầm Hắn không rõ ràng làm sao Thổ những lời này hiện giờ Không xuất ra một mầm tia địa tâm họa Bất quá đối với vật này Hắn thật có chút hứng thú Dĩ nhiên chính xác mà nói thì hắn hứng thú Đối với dương họa của tế đàn kia Sau một lát trầm ngâm Bàn tay tiêu viêm đột nhiên đặt trên mắt Quát nhẹ một tiếng, một luồng hấp lực từ bàn tay trợt bùng phát dữ dội. Theo hấp lực tuôn ra dữ dội, trước mắt hắn hiện lên rất nhiều năng lượng hỏa thuộc tính tuân trào, nhưng vẫn chưa thấy mầm địa tâm hỏa xuất hiện. Thấy dạng này, tiêu bìm khẽ nhú mảnh, trợt cười lạnh một tiếng. Hắn không thể tin, không rút ra được một ít địa tâm hỏa. Hạ quyết tâm trong phút chốc, tiêu bìm giặc tăng cường độ hấp lực. Một cái cỗ năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm không ngừng tuôn ra, vẫn như cũ mầm móng. Địa tâm hỏa không xuất hiện, hắt thực cuồng bạo kéo dài hơn 10 phút, ngay tại lúc Tiêu Viêm cảm thấy lực bất tòng tâm trong lòng vừa động thì di chuyển bàn tay, theo bàn tay Tiêu Viêm di chuyển, một luồng lửa đó cực kỳ nhỏ vé nhanh chóng như chớp từ trong đó thoát ra, luồng lửa đỏ này chỉ thoát ra điện va chạm vào từng cái chụp ánh sáng kia, sự va chạm đụng vào liền sinh ra một trận dao động, chỉ nghe phù một tiếng, một luồng bạch sắc hỏa diễm cực kỳ ấm áp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu viêm sửng sốt ngước nhìn đoàn họa diễm trước mặt này, bạch sắc họa diễm này. Thế nhưng ở bên trong ẩn chứa vô số họa diễm nhỏ như mạch máu đan vào nhau, toàn thần có được phủ kín đầy sự họa diễm. Đây là dương hỏa tiêu viêm nhẹn vườn tay ra, đem khét bạch sắc họa diễm tu vào. Năng lượng tại bên trong họa diễm này cực kỳ ôn hòa, không một chút cuồng bạo như những họa trùng khác. Vốn dĩ dựa vào nhãn lực tiêu viêm có thể nhìn ra dương họa này so với một vài tú hỏa bình thường. Thì gần đại hơn rất nhiều Bởi vì nó không có tính cuồng bạo Có lẽ là lực công kích của nó không đặc biệt mạnh Nhưng nếu mà dùng để luyện đan Mà nói là vô cùng thích hợp Không chỉ nó sẽ là đơn giản hơn Không biết sương họa này Có hay không lùi dưỡng được Họa chủng trong lộng diễm quyết Nhìn đoàn bạch sắc họa diễm này Trong đầu đột nhiên động Hội hiện nay hóa sinh họa chỉ là một hình thức ban đầu Các bạn chỉ là một lực lượng cực nhỏ Khi hắn thi triển Hủy diệt họa liên Nếu như dương họa này có thể giống như là thú hỏa trở thành chất dinh dưỡng của hóa sinh họa, vậy thật là chiếm được một chút tiện nghi a. Trong đầu bỗng xuất hiện một kỷ niệm như thế, tiêu viêm không chút chân trừ, bàn tay nắm chặt trực tiếp đem dương họa hút trong cơ thể. Sau đó, lưu ly li liên tâm họa xuất ra đem nó dễ dàng luyện hóa, sau cùng tan nhập trong họa trùng của hóa sinh họa trong thể lội. Quả nhìn là thế. Trong khoảng khắc dương họa hóa tan vào họa trùng, Tiêu viêm đặc biệt cảm giác rõ ràng hỏa chủng lặng lẽ bành trướng rất nhiều Hơn nữa loại tốc độ bành trướng này hơn xa với hấp thù một ít thú hỏa bình thường Nhận thấy công hiệu của dương hỏa Trong mắt tiêu viêm sẽ qua một tiếng vui mừng Dương hỏa này không giống thú hỏa Là khó thuần phục Lúc luyện hóa là cực kỳ dễ dàng hơn nhiều Nếu lượng đủ lớn mà nói Dĩ nhiên là có thể lùi dưỡng hóa sinh hỏa lớn mạnh hơn vừa nghĩ đến chuyện đợi cho tới hóa sinh hỏa lớn mạnh Chính mình có hủy diệt hỏa liên cung đầy đủ đan dược Trong lòng tiêu viêm cũng là trở lên nóng rực Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng đến phía trước Cười hắc hắc Bàn tay lần nữa cò rũi ra Chập một có hấp lực tuôn ra Lần này hấp lực kéo dài 20 phút Một luồng huyết sắc họa diễn mới chậm rãi từ từ thoát ra Sau khi hợp cùng dương hỏa trở thành dương hỏa Liền bị tiêu viêm cắn nuốt Cái cảm giác ngọt ngọt này lại làm cho tiêu viêm không chút mệt mỏi Không ngừng mạnh mẽ tách Rời mầm địa tâm họa Bất quá loại phương pháp này rõ ràng không phải kế hoạch lâu dài Mầm địa tâm họa vốn sẽ bị khô kiệt Này bị hắn mạnh mẽ hấp thù 5-6 lần rốt cuộc không có xuất hiện nữa Cho dù ti viêm hắn hút đến đâu Đầy mồ hôi Nhưng cũng không có một chút họa diễm nào toát ra Chẳng lẽ thực sự bị hút sạch Lào mồ hôi trên chán Tiêu viêm cao mạnh nhìn địa tâm Đã không có động tính Không cam lòng lập bẩm Cao bày chấm ngâm hổi lâu, tiêu viêm đột nhiên nhắm mắt lại, linh hồn lực lượng bằng bạc chậm chậm từ mí tâm khuếch tán ra, sau đó hóa thành một tia hướng về địa tâm. Lực lượng linh hồn xông vào địa tâm, lập tức tiêu viêm cảm nhận được linh hồn nóng rực Bất quá, linh hồn lực được dị hỏa bảo vệ lên cái loại cảm giác nóng da này, không thể tạo thành một chút thương tổn với linh hồn. Cảm giác khô lóng đó lương theo linh hồn của tiêu viêm xâm nhập sâu hơn, càng lúc càng lủng đậm về sau cho dù tiêu viêm có được dị hỏa bảo vệ nhưng lại trước hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng, dù nó rất nhỏ, cảm nhận được cái loại choáng váng này, Ti Viêm trong lòng liên dung mình, chỗ sâu nhất nơi này cư nhiên là một cái loại hỏa độc lồng đập đến thế, hơn nữa, cái loại hỏa độc này ngay cả linh hồn cũng có thể ăn mòn, phát hiện ra điểm này, Ti Viêm bỗng muốn rút lui, nơi này quá sâu căn bản không thể chui tới đáy. Nếu tới lúc đó không thể quay về mà nói, mặc dù không có hiệp trí mạng nhưng linh hồn chắc chắn bị thương. Ngay khi tiêu viêm Trần trừ quayy không thu hội linh hồn lực sâu thẳp bên kiaá lên một cái điểm Hồng qug gì Hồng Quang nóii sáng dĩ nhiên bị tiêu viêm phát hiện hắn đập tức tinh họa ố lên một tiếng sau một chút cho dự liền thúc dục linh hồn lực nào về chỗ Hồng Quang nóii lên kia linh hồn lực xuyên qua cực nhanh một lát xào một mạc hồng quang lỉ hiện ra trong tầm mắt linh hồn lực của tiêu viêm Hồng Quang Một đoàn chất lọc xanh xạch không biết mà như là màu đỏ Máu Chất lỏng này có bộ dáng hình tròn Phải bên ngoài giống như là mạng lưới phủ kín hoang toàn Năng lượng họa thực tính thực là kinh người Lần đầu tiên nhìn thấy đoạn chất lỏng màu đỏ kia Thầm tâm ti viêm cũng lại hít một hơi Chất lỏng xanh xạch này tựa như thể rắn Tại do vô số năng lượng họa thuộc tính thuần túy mà ngương tụ thành Khó trách nơi đây không còn mầm, mống, địa, tâm hỏa hắn toàn bộ đều bị ngăn tại nơi này. Khi thấy cái đoàn chất lọng màu đỏ như máu kia, Ti Viem có điều ngộ ra, nhưng hắn không nghĩ tới muốn khai thông nó. Năng lượng ẩn chứa bên trong những cái chất lọng này quá mức cuồng bạo, liên quan tới bản thân, nếu có chút sơ sẩy, chỉ sợ linh hồn lực cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Thế nhưng chậm ngầm trong chốc lát, rốt cuộc cũng bỏ qua chuyện này, nhưng ngay lúc hắn muốn xoay người rời đi, đột nhiên nhìn thấy bên trong đoạn chất lọng đỏ lóe lên một cái điểm quang mang hồng sắc. Đây là Linh hồn tiêu viêm nhìn qua hồ quang mang hồng sắc kia thì thấy Tại trong đoạn chất lọc xanh sạch này Thế nhưng là một khối huyết trâu thể cỡ ngón tay cái đang trôi lơ lửng Huyết trâu thể cũng không lớn lắm Nhưng thoáng nhìn qua thì giống như là một viên họa trâu Vì họa diễm thiêu đốt hết sức thần kỳ Linh hồn mục quang của tiêu viêm hiện nền kinh ngạc Nhìn khối huyết hồng Châu thể đây một màu đỏ Một hồi lâu sau rút cuộc hít một hơi thật sâu Địa Tâm Châu. Chương 1084: Cấp Đoạt. Địa Tâm Châu hay còn gọi là Địa Tâm Hỏa Châu chính là do năng lượng tinh túy sâu trong lòng đất trải qua vô số 5 tháng mới ngưng tụ thành ra lăng lượng châu thể. Lăng lượng tại bên trong loại châu thể này cực kỳ lồng đậm Nghe nói khi muốn luyện chế một ít bát phẩm đan dược Thậm chí là cửu phẩm đan dược đều phải dùng đến địa tâm trâu trong truyền thuyết Loại địa tâm trâu thần kỳ này bình thường đều ẩn sâu trong đại địa Rất khó tìm được Bất quá một vài lơi lúi lửa tuân trào Thì có lẽ địa tâm trâu ẩn sâu dưới lòng đất Tùy thời phóng xuất Bình thường mà nói Hơn một lửa số người sở hữu địa tâm trâu đều từ phương thức này mà có được Còn như tình huống giống như tiêu viêm hiện giờ là sâu dưới lòng đất mà gặp được. Thì phải nói là cực kỳ thưa thớt không có mấy. Thì Tiêu Viêm nhìn thấy cái viên châu này, trái tim không nhịn được nhảy lên một hồi, hắn hiểu được, địa tâm châu cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa nó là tài liệu luyện chế chủ yếu để luyện chế địa tâm lôi châu, địa tâm lôi châu không phải là đan dược mà là phương thuốc luyện chế cổ truyền. Ngay như mọi người nói Đây chính là một loại phương pháp luyện chế kỳ dị Đối với việc luyện địa tâm trâu Sẽn luyện thành công Sẽn thành ra lôi trâu Thứ này không thể cho người ta phục dụng Nhưng bản thân nó có một cái quy lực khủng bố Cho dù đấu tôn cường giả Nếu bị thứ này chính diện công kích mà nói Không chết cũng là chảy ra chóc vậy Phương pháp luyện chế lôi trâu này Trước đây tiêu viêm trong một lần ngẫu nhiên Thấy qua một trong những phương thuốc mà giật lão lưu lại. Bởi vì uy lực của nó quá bá đạo. Cho nên càng khắc sâu hơn. Sau khi tới Trung Châu cũng từng xuất hiện dạy ý niệm này trong đầu. Nhưng khổ lỗi địa tâm châu quá mức khó tìm. Cho nên chỉ có thể dằn nòng. Nhưng mà không ngờ tới hôm nay cực nhiên có duyên với nó. Nếu đã có thể có được nó mà nói. Xem ra đây là quân bại bí mật. Tư viêm gắt cao nhìn chằm chằm vào lăng lượng Hồng Châu đều. Tại bên trong chất lỏng xanh xạch kia, chậm ngầm trong chốc lát, rốt cuộc không chống nổi sự hấp dẫn của nó, phú quý. Hiểm trung cầu Vì địa tâm trâu, mạo hiểm một chút cũng đáng, ý niệm hiện lên tiêu viêm không chần chờ, linh hồn lực lượng bám vào trên, hình thể chất lỏng xanh xạch màu đỏ như máu kia, mặc dù chỉ là cách một khoảng. Nhưng năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong chất lỏng Vẫn như trước làm cho linh hồn lực lượng của Tiêu viêm dâng lên một chút dao động Tiêu viêm không hề để ý đến dao động linh hồn Cực nhỏ này Tâm thần gắt gào nhìn chăm chú Hồng châu kia Hắn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất để ra tay Nhìn tới nhìn lui Tiêu viêm cũng hiểu được Năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong chất lỏng sinh xanh, xanh Đỏ như máu này Sẽ có lúc gián đoạn mạnh yếu Mà muốn phân biệt Loại dấu hiệu mạnh yếu này chính là dựa vào hoạ quang mạnh hay yếu trên mặt ngoài của nó. Mà đoàn chất lọc xanh xạch đỏ như máu hiện ra tia sáng mơ hồ, chật ánh sáng trở lên đen nhánh không chút tì vết. Loại linh hồn lực lượng của tiêu viêm, giống như là độc xà quấn tới nơi đây, không một chút nhúc nhích. Linh hồn lực lượng vô hình cứ như vậy mà chậm rãi ngọt nguội, cái loại yên tĩnh này kéo dài cũng không biết bao lâu. Họa quang không ngừng lé lên bên ngoài chất lỏng, chỉ là trong dây nát cũng trở nên ảm đạm xuống dần. Xuy, ngay khi chất lỏng đỏ như máu trượt ảm đạm thì lực lượng linh hồn của hắn chiếm cứ ở phía trên mãnh liệt đánh vào, hóa thành tia chớp bạo xuất ra. Phốc, linh hồn lực lượng cực kỳ khủng bố, không tới một giây thời gian, sông vào bên trong chất lỏng đỏ như máu. Một tiếng phốc rất nhỏ vang lên, linh hồn lực trực tiếp vọt vào trong. Linh hồn lực lượng vừa mới tiếp xúc chất lỏng xanh sạch, tiêu viêm giống như sông vào bên trong nham tương, một luồng cảm giác nóng rực không ăn mòn linh hồn của tiêu viêm. Bất quá may tiêu viêm có dịu hỏa bảo vệ cho nên có lại cảm giác nóng rực này trong khoảng thời gian ngắn đối với linh hồn không tạo thương tổn. Cảm giác nóng rực kéo dài trong chớp mắt, linh hồn lực của tiêu viêm tiện đã phóng tới địa tâm trâu, linh hồn lực lượng nhanh như tia chớp, xóa trong nhái mắt quay đầu điên cuồng hướng bên kia. Cửa bắn mạnh ra Thỉnh thịch địa tầm trầu Dưới cái linh hồn lực lượng của tiêu viêm quét qua Vừa mới lao ra khỏi chất lỏng xanh xạch Đỏ như máu kia Liền cảm ức được Một cái cỗ năng lượng cuồng bạo kinh khủng Đang hóa thành một cái cơn lũ huyết sắc Nhành như chấp hướng linh hồn lực lượng Đang chạy trốn tuôn ra Dữ dội bắn tới Cảm nhận được năng lượng nóng bỏng chuyển tới Từ phía sau da đầu tiêu viêm có chút tề dại Nếu như không gian hẹp như thế này biết nó rếng chúng mà nói, chỉ sợ linh hồn quán nạp tức hỏng mất. Hắn liền cắn răng một cái, đem tốc độ thi triển tới cực hạn, hừ một tiếng đã nhắm về phía lối cửa sa vào phía trước. Từ việm tốc độ cực nhanh, những huyết sắc phía sau đồng dạng không chậm, theo sát phía sau mà tới. Ở chỗ này một đuổi một chạy. Động khẩu phía trên dần dần một chút ánh sáng, thế, thế tâm thần của Tiêu Viêm rung lên, tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Một thoáng sau, trong ngé mắt liền chạy ra khỏi lời chặt hẹp đó. Na khi linh hồn lực lượng nhanh chóng nghi ch lao xa liền tiến trong y tâm của tiêu viêm mà địa tâm châầu kia đã được tiêu viêm nắm chặt trong lòng bàn tay, Li trâu trở về cơ thể. tiêu viêmghẽ phất tay lên một cái cỗ hấp lực dữ dội phát ra, tấm bia đá đen nhánh ở một bề nhất thời dịch chuyển trong nháy mắt đem động khẩu kia đen ngòm đóng lại. Thỉnh thịch. Tấm bia đá đen nhánh mới che kín, Điền mạnh mẽ hung hăng rung lên Bất quá tấm bia đá đèn nhánh tựa hổ Cũng không phải giống như là chất liệu bình thường Lại chống đỡ Được năng lượng quần bạo phía dưới Đang đánh sâu vào Bá bá Khi tấm bia đá đang còn chống lại luồng lực lượng mạnh mẽ đánh vào Thì phần lớn chùm tia sáng xung quanh Trên thế đàn đột nhiên chuyển rơi đi Sau đó bao trùm lên toàn bộ tấm bia đá Giống như một cái gọng kìm gắt cao Chấn áp một cách chắc chắn Lường theo ánh mặt trời tương trợ Tấm bia đá dần dần hết run dẩy, một áp sau thì toàn bộ tiêu tán. Tiêu viêm ở một bên sớm đất nghiêm chỉnh chờ đợi. Nhìn thấy tấm bia đá dần im lặng mới hoàn toàn thờ dài nhẹ nhõm. Trợt mắt lộ vẻ kỳ dị, nhìn thoáng qua tế đàn, không nghĩ tới nó có thể tác dụng chấn áp. Quả nhiên là quá mức hung hiểm, đem mồ hôi lạnh trên chán lau đi. Tiêu viêm cười khổ nói, như là chậm một chút mà nói, sợ rằng hôm nay đừng nói đến việc địa tâm trâu... Không chừng ngay cả linh hồn bản thân Cũng bị thương không nhẹ Dần dần bình ổn lại tâm cảnh Tiêu viêm vội vàng nhìn thoáng qua tiểu ý tiên bên cạnh Sau đó nhìn thấy là không bị quấy dày Mới nhẹ nhõm buông lỏng một hơi cúi đầu xuống Bàn tay chậm rãi mở ra Một cái khỏa hồng trâu thể An tĩnh nằm trong đó Đây là địa tâm trâu sao Nhẹ nhàng cầm lấy một cái luồng lóng bọc Từ bên trong Địa tâm Châu Chán ra Làm đó tiêu viêm kinh ngạc phát hiện Năng lượng họa thuộc tính xung quanh mình Nắm nó Năng lượng không có ngương tụ Đến bên cạnh hắn Thấy được tiền địa Biến hóa dù rất nhỏ Trong mắt tiêu viêm hiện lên vẻ mừng như điên Địa tầm châu này Thế nhưng lại có thể hấp dẫn năng lượng họa thuộc tính xung quanh mình Thực rất thân hiệu Nếu như tu luyện sau này mà nói Chẳng phải là làm ít hưởng nhiều sao Không hộ là địa tâm trâu Quả nhìn huyền diệu Tiêu yêm vút vút Trâu thể Đỏ như máu trong tay Nhị không được có cảm giác Không lỡ buông tay Thu hoạch lần này thật không nhỏ Nhưng quá đáng tiếc Bây giờ không thể dễ dàng vạch trần tấm bi đá kia Nếu không Gặp phải trở ngại Từ cái đoàn chất lỏng xanh sạch Mầm Địa tâm hỏa Hẳn có thể một lần nữa xuất hiện Chế tạo dương hỏa cũng nhanh hơn không ít tiếc trong chốc í Tiêu viêm quay đầu lại nhìn tấm bi đá, lắc đầu có chút tiếc lúi, hán nguyên bạn còn muốn mượn dương hỏa lưu này để bồi dưỡng hóa sinh hỏa lớn mạnh. Ngay lúc tiêu viêm tiếc lúi thở dài, phía cuối chân trời một chùm tia ánh sáng đột nhiên chiếu xuống, vừa chiếu xuống lên địa tâm trâu trong lòng bàn tay. Phóc, giữa cái ánh sáng chiếu xạ địa tâm trâu đột nhiên mạnh mẽ run lên, trợt một cái đạo âm thanh rất nhỏ văng lên, một cái đoàn bạch sắc hỏa diễm lồng đập mạnh mẽ lượn lờ phía trên địa tâm hỏa. Đột nhiên xuất hiện biến cố này làm cho Ti Viêm cả kinh, theo phản xạ có điều kiện muốn ném hỏa diễm xuống trong tay, thoáng nhìn thấy bạch sắc hỏa diễm trong toàn. Thần địa tâm châu ánh mắt chợt ngưng tụ, đây là dương hỏa, không có mầm mống địa tâm hỏa, nhưng sao lại có biến hóa như vậy? Ti Viêm khẽ nhíu mày, chợt nhìn nghĩ tới cái gì đó bàn tay nắm chặt lại. Đúng rồi, địa tâm châu này trải qua nhiều năm trong lòng đất. Không biết hấp tù bao nhiêu, mầm mống địa tâm hỏa. Hôm nay tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp hóa thành căn nguyên dương hỏa. Vậy loại cách khác, chỉ cần năng lượng bên trong điện tâm trâu này không tiêu tán sạch sẽ, vậy cũng không ngừng để chế tạo ra dương hỏa. Nghĩ đến đây thì chấn định như tiêu hiêm cũng không khỏi có chút vui mừng lộ rõ trên mặt. Nếu thực sự như thế, hóa sinh hỏa trong cơ thể hắn chẳng phải là chiếm lượng lớn chất dinh dưỡng. Dường như không bao giờ cạn sao Mà hắn cũng có thể ít đi việc suốt ngày buôn ba tìm kiếm thu hoạ Đỡ mất tốn thời gian cùng Tình lực lần này đúng là nhặt được bảo vật rồi Tiêu biểm nhét miệng lần này lấy được địa tâm trông mà nói Đối với hắn thật quá may mắn rồi Hít sâu một hơi để bản thân dần bình tĩnh Tiêu biểm thoáng qua thân thể mềm mại như cũ không nhúc nhích Của tiểu y tiên Sau khi thấy không có cái tình huống gì không đúng Thì cái gật đầu Lần lửa bắt đầu xếp bằng ngồi xuống Bắt đầu hấp thu sương hoạ Do địa tâm trâu chế ra Có nó ở đây thì việc Hóa sinh hoạ lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian Thời gian tiếp theo Tiêu yên cơ hội tâm thần đều dùng trong việc hấp thu hóa sinh hoạ Hán liền không ăn không ngủ Ngày đêm luyện hóa Hóa sinh hoạ trong cơ thể Lấy mắt thường cũng có thể thấy được nó đang lớn mạnh dần Ở bên trong tu luyện 3 ngày thời gian trôi qua Khi tiêu viêm dần dần chìm trong Việc tăng cường hóa sinh hoạt trong cơ thể Thì bên ngoài diệp thành Mùa xuân dần dần đã mang theo Là cái rét lạnh Thậm chí Là những cái bông tuyết nhỏ Đang nhẹ nhàng rơi xuống Khi mùa đông tới gần Đang nhìn bông tuyết rơi là tả Bỗng nhìn phát hiện cái gì Thân ảnh tiêu viêm nhảy lên chỗ cao Nhìn thoáng qua khu xa xa ngoài thành nhất thời ánh mắt như dại ra. Ngoài thành chỉ thấy vô số bóng trắng đang chậm rãi Từ tứ phương tám hướng. Mà tới đây, trên ngực những bóng trắng này đều đeo một cái huy chương giống nhau. Một cái... Okay. Một cái mảnh bồng tuyết kiều diễm mà lạnh thấu xương bằng hạ cốc. chương 1085, đại chiến tới. Trong Diệp Thành, vô số người trợ mắt hã mồm nhìn về hàn khí kinh người đang không ngừng toát ra từ những cái bóng trắng. Cuối cùng trực tiếp ảnh hưởng đến toàn hoàn cảnh xung quanh. Nhiệt độ trong thành giảm xuống những cái bông tuyết này đang rơi bỗng trở lên nặng hơn Cái này Những điều này là do người băng Hà Cốc làm Bọn họ đến Diệp Thành làm cái gì vậy Cự nhiên bày ra ma trận khủng bố như vậy Chẳng lẽ họ hướng về Diệp Gia mà tới sao Nói nhả Những cái người này so với những vị nằm đại gia tộc Còn mạnh hơn nhiều lắm Thì làm sao Diệp Gia có thể mơ tưởng tới Vậy người nói bọn họ nhiều người như vậy tới đây đây Chẳng lẽ chỉ để đến Diệp Thành du ngoạn Bên trong Diệp Thành bởi vì một ngoài thành đột nhiên xuất hiện Đại quân băng hạ cốc xuôn sao hẳn hẳn nên Bọn họ không biết là Ai có thể làm cho một trong tam đại cốc băng hạ cốc xuất động như vậy Hàn khí từ bên ngoài thành tựa như thiên địa khuếch tán xung quanh xếp thành hơn một thước tới từ từ dựng lại, đem toàn bộ thành cao tạo thành một cái bình chướng vây quanh diệp thành không có một ai ra vào. Diệp gia ra, rao cho ác nan độc lữ ra, nếu không thì hôm nay diệt ra tất diệt. Ở trong thành mọi người nhất thời vì cái bình chướng hàn khí mà hoảng hốt. Từ ngoài thành một cái đạo âm thanh nhả nhạt dạng mang theo đố khí hùng hồn chậm rãi trong thành. Vàng vọng vô cùng bên tai mỗi người Ách nàn độc lữ Nguyện lại like bọn họ vì ách nàn độc lữ mà tới Khó trách Không nghĩ tới Ách nàn độc lữ sao lại ở diệp ra Bọn người kia lá gan thật lớn mà Ngay vậy âm thanh giả lúc kia Những tiếng xôn xao trong thành trở nên yên lặng hơn rất nhiều Một số người còn thở nhẹ nhõm Xem ra bằng hạc cốc vì diệp ra mà tới Tuy nói hiện sở đã vây thành Nhưng chỉ cần những người khác không lỗ mãng làm loạn Băng Hạ Cốc tự nhiên không làm tổn thương những người vô tội. Mấy cái đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi, phi không mà tới, sau đó dừng ở không trung, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Diệp Thành, sau đó hướng về khu vực của Diệp Gia. Đầu lĩnh của mấy cái đạo thân ảnh là người ngày đó chật vật chạy trốn trong tay thiên họa tôn giả, thiên xà. Ngoại trừ vài tên trưởng lão Băng Hạ Cốc có thực lực cường hãn, còn có một cái lão giả mặc áo lông trắng trên người lụ cười hiền hậu nhưng là thiên xà khi ánh mắt hướng tới người này cũng đã xuất hiện một ít kiêng kỵ. Sự xuất hiện của đám người thiên xà khiến cho trong thành Phạc nên từng đạo xôn xao hoảng sợ, đó là trưởng lão băng hà cốc thiên xà, không nghĩ tới lần này ngay cả hắn cũng tới. Ngù ngốc chỉ biết thiên xà thôi sao, vị đại nhân bên cạnh hắn người không thấy hả? Kia đó chẳng phải là đại trưởng lão của băng hà cốc sao? Ngay cả hắn cũng tới. Nghe nói mời làm về trước, hắn đã tiến vào hàng ngũ đấu tôn cường giả. Vị muốn bắt ác độc lữ bằng hạ cốc xuất hết vốn rồi a. Bên trong đang xuân sao, bàn luận ti diệp gia đồng dạng cũng là cực kỳ bình không bình tĩnh nổi. Tất cả mọi người diệp gia trợn mắt há mồm nhìn về ma trận phía xa, đặc biệt diệp trọng cho tới các trưởng lão khác sắc mặt càng thêm trắng bạch. Thiên tử, Thiên Sà triệp trọng đôi môi jun jun một chút, hai ngày này tùy tiện một người cũng đủ để uy diệt, diệp giác, không nghĩ cả hai hôm nay đều tới, độc lữ, diệp gia ta từ lúc nào cất giấu độc lữ chứ? Một tên trưởng lão há miệng kinh hoàng. Đám người bên cạnh nghe vậy thì trầm ngâm, lát sau nhớ tới điều gì, là bọn người Tiêu Viêm, trong bọn họ có một người là Ách Nan độc lữ. Diệp trọng cùng với mấy tên trưởng lão trong lúc nhất thời bất chợt hiểu ra điều gì đó, thân thể run lên rốt cuộc cũng rõ ràng ngọn nguồn của mối họa. Sao phải sợ, cùng nắm diệp gia chúng ta cùng với bọn họ liều mạng mà thôi. Trong lúc đó, Diệp cùng đám người kinh hoàng, một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, đám người xoay triển, ánh mắt phía trước sân, một giọng già đang vang lên lúc này, tự nhiên chính là Thiên Hỏa Tôn Giả. Đối với Thiên Hỏa Tôn Giả, đám người Diệp không dám chút nào chậm chệ. Bọn nó không dám đắc tội với bằng hạ cốc Nhưng cũng không dám đắc tội với lão giả trước mặt này Đám người lập tức lâm vào khổ sở Bọn họ thân đã bị áp tới bức tường cực lớn Đó chính là sự thống khổ nhất Hai tay thiên họa tuôn giả chắp sau lưng Ánh mắt hơi nhú nhìn trên bầu trời xa xa Tập mắt như là xuyên thấu không gian Trực tiếp dừng lại lão giả áo lùng trắng bên cạnh thiên xa Đấu tôn sao? Thiên hỏa tuôn giả thấp giọng tự nói. Đã tới rồi à? Ở lúc thiên hỏa tuôn giả đang thì thầm tự nói, thì một đạo âm thanh nhẹ nhẹ đột vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh trẻ tuổi đứng ở bên mái hiên, thân thể thẳng tắp như một cây trường thương. mơ hổ mang theo một lúa hơi thở, tràn đầy sắc bén. Xem rượu mạo, không phải tiêu viêm thì còn là ai vào đây? Ẩn đích sắc đã có chút, thần thông quảng lại a Nhanh như vậy đã tìm tới tận cửa. Tiểu y tiên thế nào rồi? Thiên Hòa Tôn Giả thân nình vừa động ngành chóng hỏi bên cạnh hắn. Nhìn thấy Thiên Hòa Tôn Giả mở miệng trong mắt Thiên Sả cũng hiện quà tia sợ hãi. Hiện nhiên cuộc chiến hung hiệp lần trước đã khắc sâu trong trí của hắn. ha hà, hà, vị bằng hữu kia hẳn là người đánh bại Thiên Sả sao? Không biết vị bằng hữu này xưng là thế nào? Lão giả mặc áo lồng trắng ánh mắt nhìn chăm chăm Thiên Hòa Tôn Giả cười nói Thiên Hòa Nguyên lai là thiên họa tôn giả, lão phu là đại trưởng lão băng hạ cốc thiên sương tử. Lão giả cười cười, sẽ phải hình hóa, sau đó chớp mắt một cái. À, vì bằng dũ này, chuyện hôm nay chính là ân đoán giữa băng hòa cốc và ách nan độc nữ Lão phu khuyên người không cần nhúng tay vào, người có đáp ứng hay không. Thiên hỏa tôn giả cười cười không lên tiếng, chẳng qua là chậm rãi lắc đầu mà thôi. Thấy thế lụ cười, hiền hòa trong khuôn mặt thiên tử dường như cũ không giảm, híp mắt nói. Đã như vậy lão phu chỉ có thể ra tay cả ngươi. Không cần lưu tình. Thiên hoạ tôn giả thu hồi về tươi cười. Khóe mắt lãnh ý hiện lên nhàn nhạt, nhạt. Ách nan độc lữ đâu. Chẳng lẽ đã trốn. Nhìn thấy sự chống chọi gay gắt của hai người. Lòng thiên giả cũng hơi yên tâm. Sau đó ánh mắt đảo qua. Nhưng nhành đã không thấy tiểu y tiên. Lập tức cười lại nói. Hôm nay bên ngoài diệp thành đã bị băng hỏa cốc tạt đậy chợt tết lại mấy người các ngươi không một ai có thể chạy thoát. Tiêu Mịch thường nhìn thiên sàng một cái, trong mắt đen nhánh thoáng hiện lên một tia hàn ý. Ha ha, không cần tiếp tục trì hoãn, chậm sẽ sinh biến, người này liên sao cho ngươi, hy vọng ngươi cũng không để xảy ra sự cố lần nữa. Nếu không, cốc chủ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Ánh mắt thiên xương tử đầy chua ngoa quét qua. Dũ mải, trực giác nhạy cảm nói cho hắn biết không nên tiếp tục dây dưa với bọn người trước mặt. Tiếng nói vừa dứt thiên xương tử, cước bộ đạp, liên hư không, xuất hiện cách thiên họa tôn giả mười thước. Ánh mắt tập trung nhìn về tiêu viêm đang đứng phía sau, thế nhưng hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn qua. Thiên xa gật đầu, ánh mắt Âm tàn chuyển qua tiêu viêm cười gần nói Tiểu tử ta muốn xem lần này thì ai có thể cứu ngươi Tiêu viêm sắc mặt bình tĩnh Đầu khí màu bạc trong cơ thể Chậm rãi xuất ra Thiền xà trưởng lão Người này chính là mục tiêu của hồn điện ta Không biết coi không đem hắn giao cho ta xử lý Ngay khi thiên sa sắp sửa ra tay thì một mảng vụ lồng đậm đột nhiên từ phía xa lướt tới, hiện ra giữa không trung âm trầm cười quái quỷ. Lúc hắc vụ hiện ra, sắc mặt bình tĩnh thi vim nháy mắt trở lên âm hàn, giữ tợn nhìn hắc vụ cách đó không xa điệt nhiên nói: "Hồn điện khách, thật sự không nghĩ tới chỉ mới mấy năm không gặp, ngươi đã tấn nhập Đấu Tông, ánh mắt lão gia họa rực trần kia tuyển chọn đệ tử thật không tồi, bất quá mặc dù cho ánh mắt hắn thế nào cuối cùng cũng bị bộ hộ pháp bắt giam. Ha ha. Khắc Vũ bắt đầu khởi động. Hóa thành một đạo hắc ảnh, tiếng cười quái dị phát ra lần lửa khiến cho ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên đỏ lên mang theo hàn ý lạnh ý ngút trời, tựa như lưỡi lửa phun trào trong cơ thể Tiêu Viêm tuần già dữ dội, hai mắt đỏ như máu. Chứa sát khí vô cùng vô tận, từng chữ từng chữ ở trong khe răng phát ra vo ho